Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Núi Ma của tác giả Trí Nguyễn, một câu chuyện rất mới và rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe đến năm người vượt qua thành phố đến một cánh đồng xanh bát ngát. Rồi bắt đầu là những ngọn đồi và những con dốc treo leo. Rồi lại thả mình xuống những chân đồi dờ bóng cây che kín cả con đường. Bắt đầu trên xe họ đã trông thấy những ngôi nhà sàn mọc thưa thớt trên những ngọn đồi nhỏ, những thửa ruộng bậc thang vàng óng của ngô của lúa, mùi thơm của nếp nương lan tỏa khắp không gian, làm cho ai đấy trong xe đều cảm thấy thích thú. Đi qua một cánh rừng cọ và mấy đồi chè xanh mượt thêm một con đường toàn sỏi đá khá là gồ ghề nhưng anh tài xế vẫn nhẹ nhàng lách qua nó như là con đường này vốn rất quen thuộc với anh ta vậy. Tuấn, người bạn trai của Lan lấy làm ngạc nhiên Anh ơi, sắp tới chưa? Ờ, sắp tới rồi đó qua con đường này mọi người phải đi bộ mất vài cây số trong đó xe không có vào được đâu. Tuấn vui vẻ rồi nói Mà anh hay lái xe về đây lắm hả? Em thấy anh có vẻ khá thuộc đường đó. À không, mỗi năm tôi đưa ông chủ về đây mỗi một lần thôi Và mỗi dịp trước Tết Ông ấy hay về thăm quê Rồi tiền thề mang cành đào rừng ra phố chơi Tết Thực sự là em bái phục anh luôn đó Mỗi năm về có một lần mà thuộc từng cái ổ gà ổ voi Là em đã chịu không nổi rồi Anh lái xe giọng điệu lúng túng rồi gượng cười Thì à, mấy năm nay ông chủ hay về mà Con đường này thì cũng đâu có tu sửa gì Nó vẫn vậy thôi cho nên là cũng không có gì đáng nói Anh lái xe đáp lại câu nói của Tuấn xong Thì cũng là lúc chiếc xe từ từ đi chậm lại, dừng chân trước một con đường nhỏ bấp mô toàn sỏi đá. Gọi là đường chứ thực ra nó nhỏ chỉ vừa cho hai người đi, lại một bên là vách núi treo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm, Chỉ có thể đi bộ qua, chứ không có một phương tiện nào có thể qua nổi. Mà đi bộ nếu không cẩn thận thì triệt chân rơi xuống chắc chắn mất mạng đi chơi. Năm người bước xuống xe khi ấy trời cũng đã nhá nhem, làn hào hức nắm lấy cánh tay của Tuấn rồi nói. Đó đi qua con đường đó còn mấy cây nữa cơ Nhưng mà chỉ mất khoảng hơn 500 mét là con đường nguy hiểm này thôi Ờ rồi vượt qua hai cánh rừng keo nữa là tới bản Nhìn con đường nguy hiểm ở phía trước Tuấn có vẻ bình tĩnh hơn chăm chú quan sát kỹ con đường Bà đứa Bình Hương Nguyệt thì mặt mày lúc này đã tái đi Nhìn con đường phía trước mà trong lòng mỗi đứa đều cảm thấy dấy lên một nỗi sợ hãi Hương lắp bắp hỏi lại anh lái xe Anh ơi không còn lối nào đi được hả? Anh lái xe lắc đầu nhìn hương rồi tiếng của Nguyệt vang lên. Phải đi qua đây thật sao? Nhìn thế kia ai dám đi cho nổi chứ? Anh lái xe nhìn hai người rồi chấn nan. Nhìn nó vậy thôi em, đi vào trong cứ đi sát vách núi là được. Đường dân bản đi bao nhiêu năm nay rồi cũng chắc chắn. Nghe anh lái xe nói như vậy, bà đến nhân viên cũng phần nào an tâm. Bỏ hết đồ đạc xuống dưới đất, anh lái xe chào năm người rồi quay xe trở về. Bình rút chiếc điện thoại ra toan gọi cho ai đó. Chị Trật Bình tỏ ra ngơ ngác đưa chiếc điện thoại về phía của Lan. Chị Lan, điện thoại quen mất sóng. Lan nhìn một lượt ba đứa, biết chúng nó hụt hẫng vì không có mạng di động để có thể loai chim khoai với bạn bè ở nhà. Lan cười rồi nói. Ở chị Quê không nói với mấy đứa là ở đây không có sóng điện thoại, mà hơn nữa trong bản cũng không có điện đâu. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần những ngày tới nhé." Nhìn vẻ mặt thất vọng tràn trề của ba đứa, Tuấn bật cười thành tiếng thôi nào mấy đứa có cái gì đâu mà phải buồn như thế này mới là du lịch chứ được quay trở về cuộc sống xa xưa mới là trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà đâu phải ai cũng được tận hưởng chứ bọn em có thể chụp ảnh mang về mà nói rồi Tuấn lôi lên trong ba lô ra hai cục sạc dự phòng như thế vậy mấy đứa kia đôi mắt bỗng sáng rực lên nhanh nhẹn khoác chiếc ba lô lên vai rồi dọc chị Lan dẫn đường đi đi nhanh không kẹo tối bây giờ cả năm người bắt đầu mon men theo con đường hiểm trở tiến vào bên trong đừng nửa con đường nguy hiểm nhất thì chợt có một tiếng hú từ trên đỉnh núi phát ra khiến cho mọi người phải giật mình thằng bình liền run rẩy nói có cái, cái con gì nó hú vậy chị lan lan mặc dù ở đây một thời gian nhưng tiếng hú ấy cũng khiến cho lan ngỡ ngàng và có chút giật mình chị biết trả lời em làm sao thì tuấn lên tiếng đó là tiếng hú của chó sói nghe đến chó sói mấy đứa hoảng hốt nhìn nhau đôi chân có phần run rẩy tuấn trấn an mọi người bình tĩnh đi qua con đường này đã không có gì phải sợ cả tiếng hú ấy phát ra từ ngọn đồi bên kia đã không có qua được bên này đâu mà lo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net